chương ba mươi bảy có cái gì đó chưa ổn raf nói sau khi chúng tôi thu xếp chỗ ngồi thoải mái nhất có cái gì đó còn chưa đủ cái gì bob nói một cách thăng hái sẵn sàng bảo vệ cái kết quả chúng tôi mới tạo ra nếu bước ba là đúng raf nói chậm rãi nếu chúng ta bắt mọi thứ khác lệ thuộc vào cái chỗ hạn chế thì thôi nào raf bob bắt đầu nói cái nếu chúng ta bắt lệ thuộc này là cái gì chứ Chẳng lẽ có gì nghi ngờ khi chúng ta bắt những chỗ không hạn chế, lệ thuộc vào chỗ hạn chế hả? Cái lịch mà anh tạo ra ở máy tính là cái gì? Nếu không phải là bắt mọi thứ, lệ thuộc vào những quyết định của chúng ta đối với công việc của những cổ trai. Ôi tôi không nghi ngờ điều đó, raf nói vẻ có lỗi. Nhưng khi bản chất của hạn chế đã thay đổi, thì sẽ có một thay đổi lớn ở cách chúng ta vận hành tất cả các chỗ không hạn chế. Có lý đó, Stacy kích lệ. Thế điều gì làm anh lo ngại? Tôi không rút lại những cái thay đổi mà chúng ta đã làm. Anh ấy nói đúng thì bóp nói tôi cũng không phủ nhận chúng ta đều không tôi khẳng định có thể chúng ta nên Bob nói vẻ trầm tư Khoan, chúng ta hãy xem xét tôi nói lần đầu tiên chỗ hạn chế đã thay đổi là khi nào nhỉ Stacy lập tức nói ngay khi một số chi tiết sẻ xanh bắt đầu đến khu vực lắp ráp quá chậm các anh có nhớ là chúng ta đã sợ những cô cháy mới xuất hiện đúng không có tôi nói và sau đó thì rồi đến và chỉ cho chúng ta đó không phải là những cỗ chai mới mà cái hạn chế chính là cái cách chúng ta tạo ra công việc cho nhà máy đó. Bob bình luận, tôi vẫn nhớ cái cú sốc về hạn chế xuất vật tư, ngay cả khi mọi người đã chẳng còn gì để làm. Lưu nói thêm, và lo ngại của chúng ta là hiệu sức sẽ giảm xuống. Nhìn lại, tôi thấy ngạc nhiên là chúng ta đã có can đảm thực hiện đó. Tôi nói, chúng ta đã thực hiện bởi vì hoàn toàn có thể hiểu được, thực tế chứng minh rõ ràng là chúng ta đúng. Ruff, ít nhất trong trường hợp đó, chúng ta đã làm ảnh hưởng tới tất cả các chỗ không hạn chế. Nào, tiếp tục chứ. Ralph không trả lời. Có gì đó vẫn làm anh băng khoăn hả? Tôi hỏi. Phải, nhưng tôi chưa chỉ ra được. Tôi chờ đợi. Cuối cùng Stacy nói. Có vấn đề gì vậy Ralph? Anh, Bob và tôi đã tạo ra một cái danh mục công việc các chỗ hạn chế. Sau đó anh dùng máy tính đưa ra ngày cấp cho tất cả các loại vật tư dựa trên danh sách đó. Rõ ràng chúng ta đã thay đổi cách vận hành một chỗ không hạn chế. Nếu chúng ta coi máy tính chính là một chỗ như vậy. Ralph cười gượng. Vậy thì Stacy tiếp tục. Tôi lại làm cho người của mình tuân theo những cái danh mục máy tính đó. Đó là một sự thay đổi lớn trong cái cách làm việc của họ, đặc biệt khi tính đến những áp lực về đòi hỏi công việc của các đốc công. Bob góp thêm. Nhưng chị phải thừa nhận rằng sự thay đổi lớn nhất ở trên mặt bằng xưởng rất khó làm cho mọi người hiểu là chúng ta thực sự không muốn họ luôn luôn làm việc. Đừng có quên rằng nỗi sợ hãi mất việc đã treo lơ lửng trên đầu của chúng ta. Tôi nghĩ tất cả đều đúng, Ralph chấp nhận. Chúng ta đã làm gì với cái phương pháp mà chúng ta đã sử dụng nhỉ?" Lưu hỏi. "Các anh biết đấy, thẻ đỏ và xanh, chẳng làm gì cả, Stacy đáp, tại sao chúng ta phải làm gì nữa với chúng?" "Cảm ơn Lưu," Ralph nói. "Đó chính là cái làm tôi lo ngại." Quay sang Stacy, anh ta nói thêm, "Chị có nhớ cái lý do dùng đến đó lần đầu tiên không? Chúng ta đã muốn xác lập một thứ tự rõ ràng, chúng ta đã muốn mỗi công nhân biết việc gì là quan trọng và phải làm ngay lập tức. Cái gì là kém quan trọng hơn?" "Đúng vậy," Stacy nói. Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta đã thực hiện Ôi tôi hiểu ý của anh rồi Bây giờ không phải như trước kia Khi chúng ta cấp nguyên liệu chỉ để có công việc Còn bây giờ bất cứ cái gì chúng ta cấp ra mặt bằng Về cơ bản là quan trọng như nhau Để tôi suy nghĩ một chút Tất cả chúng tôi cùng nghĩ Ôi bực thật, Stacy than vãn Sao vậy, Bob hỏi Tôi chợt nhận ra ảnh hưởng của những cái thẻ Đối với hoạt động của chúng ta Thế nào, Bob thúc giục Tôi đang bối rối, Stacy nói Tôi vẫn phàn nàn về vấn đề của chúng ta với 6-7 cái nguồn lực bị hạn chế năng lực. Tôi đã dơ tất cả những cờ đỏ lên, đã đến mức tôi yêu cầu phải hạn chế các đơn hàng đến. Còn bây giờ tôi thấy rằng, chính tay tôi vừa tạo ra một vấn đề. Nói đi nào Stacy, tôi yêu cầu, chị đã chạy trước chúng tôi rồi. Tất nhiên, các anh hiểu không? Các thẻ xanh và thẻ đỏ có ảnh hưởng khi nào? Chỉ khi một trung tâm gia công có công việc, đang xếp hàng chờ đợi, thì người công nhân phải lựa chọn giữa hai việc khác nhau và anh ta luôn làm cái thẻ đỏ trước. Thì sao? Những chỗ mà xếp hàng dài nhất, Stacy tiếp tục, là ở phía trước các cổ chai, nhưng ở đó các thẻ không liên quan gì. Còn nơi có những hàng xếp tương đối dài thì chính là ở phía trước các thiết bị năng lực hạn chế. Những thiết bị này cung cấp vài chi tiết cho các cổ chai, các chi tiết thẻ đỏ, nhưng chúng gia công nhiều chi tiết thẻ xanh hơn. Đó là những chi tiết đi thẳng tới lớp ráp, không qua các cổ chai. Hôm nay họ làm các chi tiết thẻ đỏ trước. Việc này tự nhiên đã làm chậm các chi tiết xanh tới chợ lắp ráp. Chúng ta biết được nó khi đã trễ, khi những cái lỗ hỏng đã rõ ràng ở các vùng đệm lắp ráp. Lúc đó và chỉ lúc đó chúng ta mới đi và thay đổi thứ tự ưu tiên ở các trung tâm gia công này. Về cơ bản, chúng ta khôi phục lại mức độ quan trọng của các chi tiết xanh. Như vậy, theo như chị nói, Bob không thể nén được sự ngạc nhiên. Thì nếu loại bỏ các thẻ sẽ hay hơn nhiều. Phải, chính là điều tôi muốn nói. Nếu chúng ta loại bỏ các thẻ và hướng dẫn công nhân làm theo trình tự các chi tiết tới, đến trước, gia công trước, các chi tiết sẽ được gia công theo một thứ tự thích hợp sẽ có ít lỗ hỏng sinh ra ở các vùng đệm người của tôi sẽ không theo dõi vật tư đang tắt ở đâu và và đốc công sẽ không phải liên tục đảo lại thứ tự ưu tiên Bob tiếp lời Tôi cố gắng chấp nhận cái vừa nghe Stacy chị có chắc chắn là cái cảnh báo của chị về các nguồn lực hạn chế này chỉ là báo động sai không chúng ta có thể nhận thêm đơn hàng một cách an toàn không Tôi nghĩ thế điều đó giải thích một trong những câu hỏi lớn nhất của tôi Tại sao là có ít lỗ hỏng thế ở các vùng đệm của các cổ chai Trong khi lại ngày càng có nhiều vùng đệm ở lắp ráp Nhưng đây tôi muốn nói cái thực tế ngày càng có nhiều lỗ hỏng Đã chỉ ra rằng cuối cùng thì chúng ta cũng bị rơi vào vấn đề là thiếu năng lực Nhưng không phải là bây giờ Tôi sẽ lo các thẻ này ngay lập tức Ngày mai các vị sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa Chà, cuộc thảo luận này thật bổ ích Tôi kết luận, chúng ta tiếp tục chứ Cái hạn chế thứ hai đã bị phá vỡ khi nào Khi chúng ta bắt đầu giao hàng trước thời gian nhiều Bob trả lời, việc giao hàng sớm hơn 3 tuần là chứng tỏ không còn hạn chế do sản xuất nữa mà là ở thị trường thiếu các đơn hàng sẽ làm hạn chế khả năng của nhà máy làm ra tiền Đúng, Lược khẳng định các vị nghĩ sao chúng ta đã làm cái gì đó khác ở chỗ không hạn chế Không phải tôi, Bob nói Tôi cũng không, raf lên tiếng nay hưởng đã, sao chúng ta vẫn tiếp tục cấp vật tư phụ thuộc vào lò nhiệt luyện và máy NCX-10 nếu chúng không còn là những hạn chế nữa Chúng tôi nhìn nhau Thực sự tại sao nhỉ Thậm chí có cái còn buồn cười hơn đang xảy ra, tại sao máy tính của tôi chỉ ra rằng hai cái trung tâm gia công này vẫn còn là một hạn chế, rằng chúng luôn luôn được chất đầy 100% tải. Tôi đưa mắt nhìn Stacy, chỉ có biết chuyện gì đang xảy ra chứ. E rằng tôi có biết, cô ấy thừa nhận, hôm nay không may với tôi. Và lần này tôi chỉ muốn biết tại sao thành phẩm của chúng ta không đưa ra được nhanh hơn, tôi nói. Có ai biết đó là cái gì không, Bob nói nóng nảy. Nói đi Stacy. Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế. Sau một thời gian dài sống chung với hàng núi thành phẩm rồi, liệu có ai lại làm như thế nữa không? Làm cái gì? Báo cáo, chỉ có thôi cái kiểu nói đánh đố đó đi được không? Chúng ta đều biết quan trọng như thế nào khi bắt các cổ chai luôn luôn làm việc. Cuối cùng Stacy đã bắt đầu vào giải thích. Hãy nhớ rằng, một giờ mất đi ở cổ chai là một giờ mất của cả nhà máy. Vì thế khi tôi nhận ra rằng khi tải ở các cổ chai đang giảm xuống, tôi đã đạt làm các sản phẩm để cất giao kho. Ngu ngốc, bây giờ tôi biết rồi, nhưng ít nhất lúc này sản phẩm của chúng ta được cân bằng trong khoảng 6 tuần, không còn cái tình trạng đáng sợ khi có hàng núi một số loại sản phẩm, trong khi nhiều sản phẩm khác lại chẳng có lấy một cái. Thế là tốt, Liêu nói, như thế có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng giải phóng hết. Alex, cẩn thận đừng có thực hiện quá nhanh, cần nhớ các hệ quả không tránh khỏi đấy. Đến lượt Stacy bối rối, tại sao chúng ta không tống khứ các sản phẩm hoàn chỉnh đó càng nhanh càng tốt? Đừng bận tâm, tôi nói nương nóng lưu có thể giải thích cho mọi người nhưng để sau chúng ta hãy sửa lại cái quy trình năm bước đã bây giờ chúng ta đều biết ralph đã nói đúng như thế nào rồi có cái gì đó nhất định còn thiếu tôi có thể sửa được không stacy nói có vẻ ngại ngùng và đi lên bảng khi cô ta quay lại chỗ ngồi trên bảng đã được viết lại như sau thứ nhất nhận biết các chỗ hạn chế của hệ thống thứ hai quyết định cách khai thác các chỗ hạn chế của hệ thống thứ ba bắt mọi thứ khác lệ thuộc vào quyết định ở trên thứ tư tăng cường cho các chỗ hạn chế của hệ thống và thứ năm cảnh báo nếu ở một bước phía trước có một hạn chế bị phá vỡ quay lại bước một nhưng không cho phép sức y gây ra một hạn chế của hệ thống nghiên cứu một lúc lưu rên rỉ dở hơn nhiều so với tôi nghĩ ngược lại tôi ngạc nhiên tốt hơn nhiều so với tôi nghĩ chúng tôi nhìn nhau anh nói trước đi tôi nói tại sao anh nói nó dở hơn nhiều vì tôi đã mất cái định hướng duy nhất rồi khi nhận ra chúng tôi không hiểu ông ta nói thêm tất cả những thay đổi mà chúng ta đã thực hiện cho đến nay tất cả những con bò linh thiêng mà chúng ta bổ thịt đều có một thứ chung tất cả chúng đều xuất phát từ kế toán giá thành các hiệu suất cục bộ số lượng loạt tối ưu giá thành sản phẩm đánh giá tồn kho tất cả đều có cùng nguồn gốc tôi không gặp nhiều vấn đề với nó là kiểm soát viên tôi nghi ngờ cái giá trị của kế toán giá thành về lâu dài các vị có nhớ đó là cái phát kiến từ đầu thế kỷ khi mà các điều kiện khác bây giờ rất là nhiều thực tế tôi đã bắt đầu có một cái định hướng rất là tốt nếu nó xuất phát từ kế toán giá thành thì tôi chắc chắn là nó phải sai định hướng rất tốt tôi mỉm cười nhưng vấn đề của anh là gì anh không thấy sao vấn đề còn lớn hơn nhiều nó không chỉ là kế toán giá thành chúng ta đưa thẻ xanh thẻ đỏ giàu không phải là việc kế toán giá thành mà là vì chúng ta đã nhận ra cái tầm quan trọng của các cổ chai stacy đã đặt làm các sản phẩm vì cái nhận thức mới của chúng ta vì chị ấy không muốn bỏ phí năng lực của các cổ chai tôi đã nghĩ phải mất nhiều thời gian sự cản trở mới tăng lên thế mà bây giờ tôi thấy sẽ không tới một tháng phải anh nói đúng Tôi nói với giọng rầu rĩ mỗi khi có một chỗ hạn chế bị phá vỡ, nó sẽ làm thay đổi tình trạng đến mức sẽ rất nguy hiểm nếu cứ dựa vào quá khứ để suy xét. Thật ra, Stacy thêm vào, ngay cả những thứ mà chúng ta đưa vào để tăng cường chỗ hạn chế cũng phải được xem xét lại. Làm sao chúng ta có thể làm được? Bob hỏi, không thể lúc nào cũng xem xét mọi thứ được đâu. Có cái gì đó còn thiếu. Raf tóm lại, có cái gì đó nhất định còn thiếu. Alex, đến lượt anh giải thích rồi, Lưu nói. Giải thích cái gì? Tại sao anh nói là tốt hơn nhiều Tôi mỉm cười, đã đến lúc nói những tin tốt lành Các bạn Cái gì đã ngăn chúng ta không có một bước tiến nữa về hiệu quả cuối cùng Không gì cả Trừ một điều chắc chắn là chúng ta không đủ năng lực Bây giờ chúng ta biết không phải như thế Bây giờ chúng ta biết còn có nhiều năng lực dự trữ Thực tế thì chúng tôi có bao nhiêu năng lực còn dự trữ kia chứ Stacy, có bao nhiêu công việc đang bắt Các lò nhiệt luyện và máy NCX10 làm Là do các đơn hàng không có thật Ừ, khoảng 20%, cô ấy nói khẽ. Tuyệt, tôi xoa xoa tay vào nhau. Chúng ta có đủ năng lực để thực sự nắm được thị trường. Tốt nhất là sáng mai tôi sẽ lên tổng hành dinh và nói chuyện một cách chân tình với Johnny Jones. Lưu, tôi dứt khoát sẽ phải cần đến anh. Ngoài ra, Raf, anh cùng đi với chúng tôi được chứ. Nhớ mang theo máy tính nhé, chúng ta sẽ chỉ cho họ xem một số thứ